Lúc tắm ra cô định gọi về nhà cho bà cầm Nhưng điện thoại tắt nguồn Sau đó cô lấy đồ ra sạc Định xuống nhà ăn cơm xong Trở lên sẽ gọi báo về nhà Nhưng lại phải ra ngoài đột ngột cùng Đức Thành Nên cô quên luôn Điện thoại cũng đã đẩy pin Băng Tâm rút chuôi sạc ra rồi mở nguồn lên Trên màn hình hiện nhiều cuộc gọi nhỡ của bà cầm Chắc mẹ ở nhà lo lắm Băng Tâm nhấn gọi lại cho bà Ở nhà lúc này bà cầm đứng ngồi không yên Khi mà không liên lạc được với băng tâm, không biết cô đã bình an tới nơi chưa. Vì lo và cả nhớ cô nên bà cầm không ăn uống gì hết. Ông Vũ từ công trình trở về nhà với bà cho đỡ buồn vì hiện tại băng tâm đã lên Sài Gòn. Nhìn thấy bà hết ngồi rồi lại đứng rồi đi tới đi lui. Ông nói, giờ này chắc băng tâm lên tới trẻ lâu rồi, em lo gì không biết. Nhưng em gọi con không được, lần đầu đi xa như vậy không biết có chuyện gì không. Có khi điện thoại hết pin Ở nhà anh chị ấy mà em lo gì không biết Đúng lúc điện thoại trên bàn của bà cầm bật sáng Kèm theo tiếng nhạc chuông trữ tỉnh bolero Ngọt ngào sâu lắng Bà cầm vui mừng Chắc băng tâm gọi về Ừ em coi mà nghe đi Bà cầm liền nhấn nghe Mẹ nghe đây sao mẹ gọi con không được vậy Băng tâm bên kia đầu dây Nghe giọng bà thì vui lắm Cô nhanh chóng đáp lại Tại điện thoại con tắt nguồn Mới giặc xong con gọi mẹ liền. Bà Cẩm thở vào nhẹ nhõm. Ừ, là mẹ cứ lo có chuyện gì. Con tới trển lúc nào, thấy nhà hai bác ấy thế nào hả con? Nhà lớn lại đẹp nữa mẹ ạ. Hai bác rất tốt với con. Bà Cẩm nghe vậy cũng yên tâm phần nào, nhớ đến mục đích chính khi băng tâm lên đó. Bà liền hỏi. Con đã gặp mặt con trai hai bác chưa? Dạ rồi mẹ. Con thấy sao hả? Băng tâm ngại ngùng, không biết phải nói thế nào. Bà Cẩm không nghe cô nói gì thì đoán mà cười có phải rất đẹp trai không dạ anh Đức Thành đẹp trai lắm mẹ vậy con ưng rồi đúng không ông Vũ lên tiếng em hỏi gì đâu không vậy con gái cũng biết xấu hổ mà em là mẹ mà xấu hổ gì không biết nói xong bà cầm lại nói với băng tâm thấy sao thì con nói mẹ nghe để ba mẹ còn tính con không biết phải nói sao bà cầm biết không thể nóng vội nên đổi sang chuyện khác con ăn cơm chưa Dạ rồi mẹ, ăn cơm xong bác gái có kêu anh Đức Thành chở con đi ra ngoài chơi Vậy hai đứa có đi không? Con đi mới về rồi gọi cho mẹ đó mà ba có về nhà không mẹ? Có, ba con mới về lúc chiều con muốn nói chuyện với ba không? Mẹ đưa máy Con đi đường xa chắc mệt, để con nghỉ đi Nghe ông Vũ nói vậy bà cầm liền nói Bà kêu con coi nghỉ đi cho khỏe nay đi nhiều chắc mệt có gì mai mẹ con mình nói chuyện Dạ mẹ, chúc ba mẹ ngủ ngon Ừ, con cũng ngủ ngon nha con yêu Băng Tâm cười hạnh phúc rồi tắt máy Cô đến bàn ngồi lấy mấy cái bánh trong túi ra Dù không nỡ cô cũng phải ăn Nếu không thì bánh sẽ bị hư Chị thật tình không muốn ăn các em đâu Nói xong, cô đưa mấy cái bánh lên miệng ăn Do uống nước khi nãy còn no Nên Băng Tâm không ăn nổi nữa Còn tận 2 cái không biết phải làm sao Chợt nhớ đến Đức Thành ở phòng bên cạnh Cô liền đứng dậy đi ra khỏi phòng mình Đến trước cửa phòng anh Thì cô gõ cửa Bên trong Đức Thành đang cởi áo Chuẩn bị đi tắm Nghe tiếng gõ cửa anh có chút khó chịu Giờ này còn ai làm phiền nữa Người làm thì đã rõ quy tắc nghĩ đến đây Đức Thành đã suy đoán ra ai Nhưng muốn chắc chắn anh đã hỏi Ai đó Băng tâm bên ngoài trả lời Là em Không ngủ đi, sang tìm tôi làm gì Em mang bánh cho anh Đức Thành mặc lại áo vào rồi đi đến ra mở cửa. Bánh gì? Băng Tâm giơ cái túi lên. Đây ạ. Rồi sao không ăn mà mang cho tôi làm gì? Em ăn cái này rồi. Cái này cho anh. Ăn hết nổi rồi chứ gì? Băng Tâm cười cười gãi đầu vì anh đã nói đúng. Anh ăn phụ em nha. Để, để bỏ không thì uổng lắm. Cô thật là phiền phức. Tôi không phải là heo để mà ăn đồ thừa lại của cô. Đức Thành miệng nói nhưng tay vẫn cầm lấy cái túi. Đưa xong, băng tâm chạy nhanh về phòng mình Đức Thành cũng đóng cửa rồi quay vào phòng Đến bàn anh ngồi xuống Mở túi ra Lấy bên trong hai chiếc bánh hình dáng hai con heo con ục ịch Cũng hơi đáng yêu Hèn gì cô ấy không chịu ăn Đức Thành cầm miếng bánh đưa lên miệng cắn cái Nguyên tắc tối không ăn gì Nhất là bánh ngọt của anh Lại đã bị phá vỡ Từ khi băng tâm đến đây Hình như anh đã thay đổi một số ít nguyên tắc của bản thân rồi Lại cắn miếng Thêm miếng Rất nhanh đã hết hai cái bánh Đức Thành vẫn không hay Mà đưa tay vào trong túi trống rỗng không có thứ mình muốn Anh nói trong sự khó chịu Đã hết rồi sao Nói xong anh lại tự cười một mình Khi nhớ lại câu nói lúc nãy với băng tâm Chẳng phải anh tự lấy chân Đạp lên chân mình mà Đứng lên Đức Thành đi thẳng vào trong phòng tắm Trên chiếc bàn chỉ còn mỗi cái túi giấy không Nằm chồng chanh Băng tâm có thói quen lạ chỗ Sẽ rất khó ngủ Những lúc như này cô lại đặt tay lên trên ngực Cầm lấy chiếc nhẫn ngọc mà xoay xoay chẳng bao lâu Cô đã chìm vào giấc ngủ say Sáng hôm sau Mới năm rưỡi Bằng tâm đã thức dậy Cô lại quên mình đang ở đâu cứ nghĩ đang ở nhà Cô lật đặt xuống bếp để nấu đồ ăn sáng Xuống đến phòng khách Cô mới sực nhớ lại hiện giờ Cô không phải đang ở nhà mình Xong không gì làm Nên cô cũng muốn phụ giúp Vì vậy đã vào trong bếp Bên trong người làm đang chuẩn bị đồ ăn Cô đến Cần gì phụ giúp con giúp cho Thôi cô đi lên nhà đi Để ông bà chủ biết được Chúng tôi sẽ bị la đó Băng tâm nghe vậy Không muốn gây phiền phức cho họ Nên đã đi chở ra ngoài Lúc này cô ra thẳng trước sân dạo do còn sớm nên có chút lạnh Trên những chiếc lá vẫn động hơi xương Cô đến băng đá ngồi xuống Lúc này cô thấy ngoài cổng Có một bà cụ gánh hàng đi ngang Giáng vóc cùng tuổi tác rất sống với ngoại cô. Nhớ đến ngoại, cô lại khóc. Dù cuộc sống bây giờ không khổ cực như trước, nhưng cô vẫn không bao giờ quên được những bữa cơm đạm bạc của hai bà cháu. Đêm đêm được ôm bà, nghe bà kể chuyện ngày xưa, cô chỉ ước nếu như ông trời trả lại bà ngoại cho cô, thì có bắt cô làm gì thì cô cũng đồng ý. Đức Thành cũng dậy rất sớm, anh ra ban công cửa sổ thì vô tình bắt gặp hình ảnh của băng tâm. Nhìn bóng dáng đang ngồi dưới kia Sao bà nhỏ bé đến thế Rõ ràng là một cô gái yếu đuối mong manh Nhưng những lần tiếp xúc Anh thấy được ở cô sự mạnh mẽ Dù bề ngoài nhìn cô rất đơn thuần và giản dị Say xưa nhìn cô đến mất hồn Đến khi băng tâm đứng dậy trở vào nhà Thì Đức Thành mới quay vào phòng Bữa ăn sáng chỉ có mỗi bà Yến Ông Trung cùng băng tâm Không thấy Đức Thành Cô cảm thấy hơi trống vắng Nhưng cô lại không dám hỏi Bà Yến tưởng con trai cũng giống hôm qua, xuống ăn thì bà lại nghe người làm, được can dặn mà mang đồ ăn sáng lên phòng rồi. Đức Thành phải đi làm nên chút nữa bác đưa con ra ngoài mua sắm nha. Ông Trung cũng nói, ở nhà cũng buồn nên con theo bác gái ra ngoài chơi đi, em với băng tâm cứ ăn đi, anh đi làm. Ông Trung đi rồi thì băng tâm ở lại ăn cùng với bà Yến, sau khi ăn xong thì cô lên phòng thay đồ để ra ngoài với bà. Không muốn đi Nhưng cả ông Trung cùng bà Yến đã nói vậy Nên cô chỉ đành nghe theo Khi ra ngoài bà Yến sẽ có tài xế riêng Lúc này bà ngồi ở phía sau Cùng với băng tâm Chút nữa thích gì Thì con cứ chọn nha Bác sẽ tặng con Con không thiếu gì hết ạ Là phụ nữ thì quần áo mỹ phẩm trang sức Không bao là đủ Bác thì thoải mái mấy cái đó lắm Nên con đừng khách sáo nữa nha Không lâu nữa cũng sẽ là người một nhà cả Băng Tâm nghe bà nói thì cười nhẹ thôi chứ cô cũng không biết nói gì. Rất nhanh xe đã đến một cửa hàng trang sức lớn Băng Tâm xuống xe cùng với bà Yến nhìn đến nơi trước mặt cô nghĩ là bà muốn mua trang sức nên cũng không suy nghĩ nhiều mà theo bà vào trong. Bà Yến là một khách quen của trang sức Long Châu. Bà thích màu xanh cũng như vân trên ngọc ở đây hơn nữa nó còn chứng tỏ đẳng cấp trong giới thưởng lưu. Quý khách muốn mua gì ạ? Bà Yến nhìn sang băng tâm nói Con thích gì cứ lựa đi Bác mua tặng Quan sát nãy giờ băng tâm cũng biết được Đây là nơi dành cho những người có tiền Cô trước giờ rất đơn giản Không thích xe xua Mà hoàn cảnh cũng không cho phép Giờ nghe bà Yến nói vậy cô liền từ chối Dạ con cảm ơn bác Nhưng con không thể nhận ạ Con tử chối sẽ khiến bác buồn đó Chiếc vòng này hợp với con đấy Lấy tôi xem chiếc vòng đó Nhân viên lấy trong tủ ra chiếc vòng để trước mặt của bà Yến và băng tâm. Bác thấy hợp với tay con đó. Đeo vào sẽ rất đẹp. Con thử đi. Bà Yến cầm chiếc vòng lên định để băng tâm thử thì có điện thoại. Bà liền đặt lại vào trong hộp rồi nói với băng tâm. Con đây xem nha. Bác đi nghe điện thoại chút. Băng tâm gật đầu. Khi bà Yến đi rồi thì cô mới ngắm nhìn chiếc vòng. Màu xanh của Ngọc thật đẹp. Cô đưa tay cầm lên định xem thì giọng nói nũng nịu vang đến từ phía sau em thích chiếc vòng đó mỹ kỳ khoác tay tùng lâm đi đến chỗ băng tâm cô tự nhiên giật lấy chiếc vòng trên tay của băng tâm rồi quay sang nói với tùng lâm em thích chiếc này tùng lâm là quản lý cửa hàng trưng bày trang sức của tập đoàn nên đối với khách hàng của mình anh rất tôn trọng dù đó là ai khi vào đều được phục vụ tận tình chu đáo đây cũng là tác phong làm việc của anh cũng như toàn thể nhân viên biết là mỹ kỳ rất thích Nhưng đây là đồ khách đang xem nên anh không thể vì làm cô vui mà mất lòng với khách. Em chọn chiếc khác đi. Này khách đến chọn trước rồi. Mỹ Kỷ một mực không đồng ý. Cô làm mình làm mẩy. Không, em thích chiếc này thôi. Anh không thương em sao? Anh thương em là một việc. Còn đây là công việc. Không thể gộp chung vào. Tùng Lâm đẩy hộp trang sức lại cho băng Tâm. Anh cười nói. Em cứ tiếp tục xem đi ạ. băng Tâm cũng không chấp nhận thái độ đó của Mỹ Kỷ. Cảm ơn anh. Mỹ Kỳ không chịu được Khi Tùng Lâm làm mình bị xấu mặt Cô quay qua giận lẫy Anh làm vậy là sao hả Anh không nghe em nói Em thích chiếc vòng đó sao Mỹ Kỳ liếc xéo băng tầm Cô gái đó chọn trước mà em Em đừng có vô lý như vậy được không Anh nhìn cô ta đi Quê mùa như vậy Làm gì có tiền mà mua vòng ngọc đắt tiền chứ Chắc à, chỉ là màu vậy thôi Em đừng nói thế Ai vào đây cũng đều là khách hàng Đều sẽ được đối xử như nhau Nếu khách hàng không mua thì anh sẽ để cho em Em không cần Anh nghĩ sao em thế này mà phải chờ lấy đồ thừa của người khác Nếu mà anh thương em Thì đưa chiếc vòng đó cho em đi Anh không làm được Những gì anh nói thì đều chỉ là giả dối mà thôi Tùng Lâm phải xuống nước năn nỉ Em đừng vậy mà Tình cảm anh dành cho em không lẽ em còn không rõ Mỹ Kỳ khoanh tay Quay mặt sang hướng khác Vậy mà ngay cả chiếc vòng em thích Anh cũng không cho em Không phải Mà nó liên quan đến nguyên tắc làm việc của anh Em phải hiểu cho anh chứ Giờ em cứ xem, thích gì thì cứ chọn Vậy em lấy mấy món cũng được à Ừ, miễn là em thích Mỹ Kỳ liền vui vẻ mà tươi giói Này là anh đang chuộc lỗi với em đó nha Không phải là em yêu cầu đâu đấy Tùng Lâm cười gật đầu Anh biết mà, vậy giờ em ở đây xem nhá Anh vào trong tí Nói xong thì Tùng Lâm đi vào trong Mỹ Kỳ lúc này hách giọng với băng tầm Tôi chờ thử xem cô có muốn nổi không Đồ nghèo hèn mà làm ra vẻ có tiền Loại như cô á, tôi thấy đầy Chắc cặp mấy ông già đáng tuổi cha ông Để moi tiền trưng diện Mà ăn mặc đẹp đến mấy Cũng không che được cái mùi phèn trên người đâu Nãy giờ băng tâm không lên tiếng nói gì Vì cô không muốn tranh cãi với một người xa lạ Mà mình không quen Trước giờ cô không để tâm Việc người khác nói cô như thế nào Mà cô cũng không phủ nhận rằng mình nghèo Nếu là trước đây Thì cô sẽ không bao giờ nghĩ Sẽ có một ngày bước vào những nơi như này Mà Mỹ Kỳ hết lần này đến lần khác xem thường cô Giờ còn dùng lời lẽ xúc phạm vỉ bán Băng tâm không thể nhịn mãi Bắt buộc lên tiếng đáp Tôi và cô không quen biết nhau Mà cô làm như tường tận tôi quá vậy Mỹ Kỳ cười khinh bỉ Chứ không phải tôi nói trúng quá sao Tôi có thế nào thì không đến lượt cô phán xét Nhìn cô ăn mặt sang trọng Mà lời nói ra không được sang chút nào Ngược lại còn rất là hôi thối đó Băng tâm đưa tay lên mũi của quờ, quờ. Mỹ Kỳ sắc khó coi, giận đến đỏ mặt tía tay. Giờ cao tay lên định đánh băng tâm thì đã bị cô chụp lại được. Tôi chẳng động phạm gì đến cô. Nói tôi thì tôi nói lại. Còn nếu muốn đánh tôi thì đừng có trách. Sao tôi đánh lại đấy? Mỹ Kỳ từ xa thấy Tùng Lâm đang đi tới. liền làm vẻ ủy khuất như mình là người bị hại. Chạy đến ôm lấy anh khóc. Anh xem, cô ta ăn hiếp em kìa. Tùng Lâm là người công tư phần mình. Cái gì cũng phải hỏi rõ đầu đuôi không hề nghe một phía rồi vội phán xét Có chuyện gì em nói anh nghe xem Mỹ Kỳ chỉ tay về phía băng tâm Cô ta định đánh em chỉ vì thích chiếc vòng đó Băng tâm không giải thích mà chỉ nói Tôi thấy có camera Anh cứ kiểm tra thì sẽ biết Ai muốn đánh ai Mỹ Kỳ không hề tính đến chuyện này Giờ nghe băng tâm nói vậy liền làm nũng với Tùng lâm Tại cô ta ước hiếp em Tức quá em mới muốn đánh cô ta Tùng Lâm biết sự việc xảy ra là do mỹ tỷ Nếu đứng về phía cô thì không thể được Cửa hàng sẽ vì anh Mà bị đánh giá không tốt Suy nghĩ một lúc Tùng Lâm lên tiếng hòa giải. Anh nói với Băng Tâm Xin lỗi em Nếu bạn gái anh có gì không phải Cũng như gây phiền đến em Hôm nay em mua bất kỳ một sản phẩm trang sức nào Của cửa hàng đều sẽ được giảm giá 10% Băng Tâm thấy thái độ làm việc Cũng như giải quyết vấn đề Của Tùng Lâm rất tinh tế Cô cũng không muốn làm lớn mọi chuyện ảnh hưởng đến nhiều người nên vui vẻ nói Cảm ơn anh, em cứ xem rồi chọn nha Nói rồi, Tùng Lâm đưa Mỹ Kỳ sang quầy khác Anh đưa em sang đây lựa Sao anh phải xin lỗi cô ta chứ Cái đồ thấp kém đó sao so đo được với chúng ta Thôi được rồi, em đừng gây rối nữa Mọi người đang nhìn kia kìa Mỹ Kỳ cũng bắt gặp Ánh mắt của một số khách hàng của cửa hàng Xấu hổ nên cô không là lối nữa lúc này bà Yến cũng đã trở lại con chọn được gì rồi băng tâm trả lời lại bà con không có chọn sao thế bác đã nói đừng ngại cơ mà vậy thôi lấy chiếc vòng này đi nó hợp với mặt dây chuyền của con đó băng tâm lúc này mới phát giác được màu ngọc của chiếc vòng rất tương xứng với chiếc nhẫn của cô mà loại ngọc của chiếc nhẫn cũng rất giống với ngọc trong cửa hàng này cô không biết ngày trước có phải ba cô mua ở đây không dạ thôi bác Con thấy đắt lắm, con không dám nhận đâu ạ Có nhiều đâu con Hơn nữa là cho con dâu Thì đây là có gì đâu Nói rồi, bà Yến kêu nhân viên thanh toán cho mình Được Tùng Lâm căn dặn từ trước Nên nhân viên có giảm 10% Xong rồi bà đưa cái hộp cho băng tâm Con cứ giữ Không là bác giận đó Bà Yến đã nói đến vậy Băng tâm bất đắc dĩ phải nhận Sau đó bà Yến cũng mua cho mình vài món nữa Rồi cả hai mới ra về Ở bên quầy bên đây Tùng Lâm kêu người Mang vòng ra cho cô lựa chọn Nhưng Mỹ Kỷ vẫn luôn quan sát băng tâm Thấy cô cuối cùng cũng mua chiếc vòng đó Thì trong lòng tức lắm Hơn nữa còn đi với người phụ nữ Sang trọng giàu có Mỹ Kỷ lại ghen tức mà sinh ra đố kỵ. Ra đến cửa Thì băng tâm chạm mặt bà Phấn Đang đi cùng bà Phượng Sau lúc này có người khác cũng đi ra Do vội vã nên đã va vào người cô Làm cô đụng phải cánh tay của bà Phấn Con xin lỗi bà ạ Bà Phượng chưa gì đã nói lớn Cô đi đứng kiểu gì vậy hả Mẹ tôi già yếu Cô đụng như thế lỡ có gì Cô gánh nổi không Con xin lỗi Con không cố ý đâu cô Bà Yến nghe bà Phượng nói vậy Thì lên tiếng banh vừa cô Này chị Con bé cũng đã xin lỗi rồi mà Đâu phải do con bé nhà tôi cố tình Chỉ là cái người kia vội vàng đụng con bé Nên con bé mới đụng bác đây Mà tôi thấy có gì đâu mà chị làm quá vậy Chị nói kiểu như tôi đổ thừa cho con chị vậy à Còn gì nữa Bà phấn nãy giờ vẫn luôn nhìn chầm chằm băng tâm Bà thấy sao trông cô quen quá Bà dù tuổi cao cũng không hề lầm cầm Bà biết rõ Đây là lần đầu mình gặp cô Nhưng cái cảm giác thân thuộc làm bà không hiểu được Thấy chuyện cũng không có gì to tát Mà con gái bà làm quá Nên bà cũng lên tiếng nói Mẹ thấy cô đây nói đúng Con bé này cũng không có lỗi Con đừng trách tội cho con bé Mà mẹ cũng sao đâu Bà Phượng bị nói Thì cảm thấy quê trước mặt người ngoài Nên mặt khó coi hẳn học Mẹ toàn đi nói đỡ cho người ngoài Nếu mẹ không sao thì vào trong thôi Bà Phượng nói xong Thì đỡ bà Phấn đi vào bên trong Còn bà Yến và băng tâm cũng đi ra ngoài xe Bà Phấn vẫn ngoái đầu nhìn lại Cho đến khi băng tâm lên xe Rồi chiếc xe chạy khuất mới thôi Mẹ nhìn cái gì vậy Bà Phượng lên tiếng hỏi Bà Phấn liền đáp lại Không có gì Mẹ đó, mốt trước mặt người ngoài Mẹ làm ơn dành sĩ diện cho con chút Con lo cho mẹ Vậy mà mẹ đi theo người ngoài Nói lại con gái mẹ chứ Cứ như họ là con gái là cháu của mẹ vậy á Trước thái độ đó của con gái Bà vẫn không đồng tình Con nói vậy mà nghe được sao Chuyện gì cũng có đúng có sai Rõ ràng người ta không có lỗi Mà con đi trách họ thì sao mà được Thôi coi như con chưa nói gì đi Bà Phượng giận nên không thèm nói nữa Lúc này thấy Tùng Lâm đi cùng Mỹ Kỳ Thì bà lên tiếng gọi Tùng Lâm Nghe tiếng mẹ Tùng Lâm quay lại Nhìn thấy có cả bà phấn thì cười Mẹ, ngoại Hai người sao lại đến đây Ngoại khỏe trước ngoại Ngoại khỏe rồi con Ngoại thấy ở nhà buồn Nên kêu mẹ đưa ngoại đến cửa hàng Xem qua chút Dạ Tùng Lâm nhìn thấy Mỹ Kỳ Vẫn dây xưa lựa chọn thì nhắc nhở Em Có mẹ và bà ngoại đến Em chào tiếng đi Mỹ Kỳ càng nhằn Chút nữa đi, em đang thử vong mà. Bà Phấn ngay từ đầu không thích Mỹ Kỳ, giờ thấy cô không biết tôn trọng người lớn, hơn hết còn là bà ngoại và mẹ bạn trai mình. Không nhịn được, bà lên tiếng. Đeo trang sức có đẹp, có bóng bẩy đến mấy, mà tính tình xấu, thêm không lễ phép thì cũng bằng không. Mỹ Kỳ mải mê quá, mà không để ý đến lời của Tùng Lâm. Giờ nghe được bà Phấn nói thì vội quay lại, giả đỏ vui mừng. Bà ngoại, Bác gái hai người đến lâu chưa ạ Đến cũng được một lúc lâu Đợi cô đeo cho xong mấy cái vòng đó đó Mỹ Kỳ nhìn đến Ba cái vòng trên cổ tay thể sượng sùng Chẳng là cô thấy chiếc nào cũng đẹp Nên muốn thử hết tất cả Tại anh Tùng Lâm kêu cháu thử đó Mà đang đeo nên cháu không thể Chào ngoại và bác gái được ạ Bà vượng thì banh vực con dâu tương lai Mẹ đừng khó khăn quá Có gì đâu chỉ là lời chào thôi Trễ tí thì có sao đâu mẹ Bà Phấn lắc đầu thở dài không nói nữa Con gái bà như thế Nên không trách chọn con dâu cũng vậy Tùng Lâm lúc này mới nói Ngoại theo con vào trong nghỉ nha ngoại Bà Phấn cũng không muốn ở đây Nên nói thêm Ừ con đưa ngoại vào đi Tùng Lâm nhìn đến bà Phượng Mẹ có vào trong cùng ngoại luôn không Thôi con đi với ngoại đi Mẹ ở đây với Mỹ Kỳ Dạ vậy em ở chơi với mẹ anh nha Đưa ngoại vào chút rồi anh trở ra Em biết rồi Tùng Lâm dìu bà phấn đi, rồi thì Mỹ Kỳ mới khoác tay bà Phượng. Bác đến xem đi, con thấy có mấy mẫu hợp với bác lắm. Bác mà đeo vào thì sẽ sang lắm đấy ạ. Bà Phượng rất xem trọng hình thức, cái gì chưa được khen mà bà rất thích. Hiểu được điều đó nên Mỹ Kỳ ra sức nịnh hót tầng bốc, cho nên bà Phượng càng thêm thích và thương cô. Vậy hả, đâu để bác xem. Dạ bác đến đây đi bác. Mỹ Kỳ kêu nhân viên mang ra cho bà Phượng xem. Cũng là chủ nên bà không thiếu những món trang sức này. Hơn nữa của gia đình nên bà tha hồ lựa chọn. Thích thì lấy. Không ghé thường xuyên nên có nhiều mẫu mới bà không biết. Giờ được Mỹ Kỳ nói thì bà phải xem liền. Tùng Lâm đưa bà phấn vào trong phòng làm việc của mình. Anh được giao quản lý cửa hàng trưng bày cũng như theo dõi doanh thu của từng mẫu sản phẩm. Đỡ bà ngồi xuống ghế. Thì anh nói, để con đi lấy nước cho ngoại. Đến chỗ để bình nước. Tùng Lâm lấy đem đến bản ly nước ấm. Ngoại uống đi ngoại. Được rồi, con để đó đi. Con ngồi xuống đây, ngoại nói chuyện chút. Tùng Lâm ngồi xuống cạnh bà Vấn. Có gì vậy ngoại? Giờ ngoại mới nhớ ra, khi cậu con đi, có mang theo chiếc nhẫn gia truyền của dòng họ mình. Ngoại nghĩ nếu cậu con khó khăn, sẽ đem nhẫn đi cầm mà bán. Mà Ngọc bán ở đâu thì cũng về Long Châu chúng ta thôi. Nên ngoại muốn con chú ý xem. Hoặc giả cậu con mang đến, hay ai, thì sẽ truy ra được nơi cậu con đang sống. Tùng lâm hoàn toàn có khả năng lo được. Chuyện bên cửa hàng đều do anh theo dõi. Nếu như lời bà Vân nói, thì sẽ khả năng tìm được sẽ cao hơn đăng báo. Nếu cậu không cầm thì sao ngoại, vì đó là vật gia truyền mà. Bà Vân cũng biết, nhưng dù cho có bất kỳ hy vọng nào, bà cũng sẽ không thể bỏ qua. Người bà trông cậy cũng chỉ có mỗi tùng lâm. Bà cũng không biết, chỉ là bà phòng đến trường hợp đó thôi, chứ đang lên báo bà sợ sẽ không cao cơ hội. Con biết rồi, con sẽ lo việc này nên ngoại yên tâm. Ngoại cảm ơn con, mà con đừng lo, khi cậu về con sẽ không có gì. Tài sản ông bà ngoại cho con phần nào thì đó là của con, nó không dính đến chuyện cậu con về hay không. Bà phấn sợ Tùng Lâm có suy nghĩ đó giống như con gái bà, làm mẹ nên sẽ là người rõ tính tình con mình nhất. Nếu con trai bà không hề nghĩ đến chuyện gia sản Thì con gái lại ngược lại Luôn so đo hơn thua ít nhiều Vì thế nên con trai Mới chọn theo người con gái mình yêu Mà từ bỏ gia đình Không đâu ngoại Con không nghĩ đến những thứ đó đâu Con hiểu đó là cậu Giờ ba mẹ và con chỉ tạm thời Thay cậu chăm sóc và quản lý tập đoàn Phụ ông bà ngoại chờ khi nào cậu quay về Thì sẽ giao lại cho cậu Con yên tâm Con vất vả như vậy ông ngoại và bà sẽ cũng không để con thiệt đâu. Tùng Lâm không có tham vọng quá lớn, anh biết thế nào là đủ, cũng như biết rõ bản thân đã có đủ hành trang để mà lo cho cuộc sống, nên vấn đề tài sản chỉ một phần nào giúp cho con đường thêm bằng phẳng. Bằng tâm theo bà Yến trở về nhà, cô vẫn cảm thấy ái náy về chiếc vòng mà bà tặng cho mình. Không nhận thì không được, mà giữ thì trong lòng cô không thoải mái. Lúc trên xe bà Yến có hỏi, Trước bác nghe mẹ con nói, con muốn học gì đó, hay là con ở lại đây, học cho thuận tiện, mà có thời gian cho con và Đức Thành tìm hiểu nhau thêm. Băng Tâm định học thêm khóa bổ túc trước, vì hoàn cảnh nên cô phải bỏ lại ước mơ, mà từ khi đồng ý thực hiện lời hứa hôn thì cô cũng không hy vọng gì mấy. Giờ nghe bà Yến nói vậy, cô thấy cũng muốn, nhưng mà còn phải hỏi lại ba mẹ cô. Việc này con không thể tự quyết định để con hỏi lại ba mẹ rồi trả lời bác nha. Ừ, con cứ hỏi đi, mà bác tin chắc ba mẹ con sẽ đồng ý. Băng Tâm ngồi một lúc thì đem hộp trang sức đi cất tạm, sau đó lấy điện thoại gọi cho bà cầm hỏi ý kiến. Nghe cô nói xong thì bà bảo, này mẹ để con quyết định, nếu con muốn học thì ở lại đó học sẽ tiện hơn, mà mẹ thấy như vậy cũng tốt, một mặt sau này con có lo cho bản thân, mà cũng xem con và Đức Thành có tiến triển gì không. Nếu có tình cảm, thì hôn nhân sẽ thêm bền chặt và hạnh phúc. Dù là lời hứa, nhưng mẹ cũng muốn con gái mẹ hạnh phúc. Suy nghĩ một lúc thì băng tâm đã đưa ra quyết định. Vậy con ở lại đây học nha mẹ. Ừ, để khi nào ba xong công trình, thì ba mẹ sẽ lên đó một chuyến để thăm con. Chuyện học, mẹ sẽ nhờ ba gọi nhờ hai bác lo cho con. Dạ, mẹ. Nói chuyện hỏi thăm nhà thêm chút nữa, thì băng tâm tắt máy, gần trưa sắp đến giờ cơm. Nên cô đi tắm Xong rồi thì cô xuống dưới nhà Đức Thành từ công ty trở về nhà Để ăn cơm nghỉ trưa Vào đến phòng khách thì đã gặp bà Yến Đức Thành đến mẹ nói chuyện Có gì vậy mẹ Bằng tâm sẽ ở lại nhà mình để học Con coi lo giúp mẹ Lo là lo sao Thì tìm trường rồi đưa giúp con bé Con đâu rảnh Thì con tìm trường đi Việc đưa giúp mẹ sao cho tài xế Con biết rồi Thôi con lên lầu À Mẹ mới biết có ông thầy ở An Giang hay lắm Còn coi sắp xếp rồi mẹ đưa con đi Còn không đi đâu Đức Thành đã chán nản với việc điều trị Lúc đầu anh còn mong để chữa khỏi Nhưng không có kết quả Anh cũng gần mất hy vọng Khi lên đến nửa đoạn cầu thang Thì anh thấy băng tâm từ trên đi xuống Đúng lúc cô trượt chân May anh chụp kịp Băng tâm cứ tưởng là sẽ té Không ngờ Đức Thành lại xuất hiện kịp thời mà đỡ mình Cô úp vào ngực của anh Ngay khoảnh khắc đó Tim cô đập rất nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Mùi thơm từ người của anh sộc thẳng vào mũi của cô. Cô có sao không? Băng tâm bừng tỉnh rời khỏi người của anh. Cô có phần lúng túng. Em không sao, em cảm ơn anh. Đi đứng sao không cẩn thận gì hết vậy? Do em trượt chân. Ừ, lần sau chú ý hơn. Dạ. Băng tâm ngại ngùng nên cúi đầu không dám nhìn thẳng mặt anh. Đức Thành cũng nhận ra điều đó vì thấy hai má cô đang ẩn hồng. Thôi, em xuống nhà. Băng Tâm vừa bước chân xuống bậc thang thì Đức Thành đã hỏi Cô định đi học gì à? Sao ạ? Tôi nghe mẹ nói cô muốn đi học Dạ trước phải nghỉ giờ em muốn học bộ túc lại Sao lại nghỉ? Tại... Băng Tâm kịp thời nhớ ra nên không nói tiếp Xém tí cô quên bản thân cô không phải là cô Tránh bị nghi ngờ nên Băng Tâm phải viện lý do khác Lúc đó nhà em có chuyện nên em phải nghỉ Ừ để tôi tìm xem trường nào phù hợp cho cô Cảm ơn anh Không có gì đâu Nói xong Đức Thành đi thẳng lên phòng băng Tâm cũng trở xuống dưới nhà Phòng khách bà Yến đã ngồi dẫn trước đó Còn ăn cơm với bác luôn Bác trai chiều nay không có về Con thấy anh Thành mới lên phòng Ừ, nghỉ trưa là Đức Thành về nhà Vậy để con lên gọi anh ấy xuống ăn cơm Thôi khỏi Mà thôi con cứ lên gọi thử xem Dù biết Đức Thành chỉ ăn cơm trong phòng nhưng bà Yến vẫn để băng tâm lên gọi thử xem thế nào. Lần trước khi băng tâm vừa đến, Đức Thành cũng xuống ăn cơm chung. Chắc giờ cũng sẽ như thế. Dạ, vậy để con lên, con nói anh ấy xuống. Chuyện con đi học, bác đã nói với Đức Thành, nên có gì nó sẽ nói với cho con biết. Dạ, con cảm ơn bác và anh Thành nhiều lắm. Con cứ khách giáo vậy, bác giận đó. Băng tâm nghe vậy thì im lặng, bà Yến thấy vậy mới nói. Thôi, còn lên gọi Đức Thành đi bác ông vào trong đợi dạ bà Yến đứng lên đi vào phòng ăn trước bằng tầm cũng đi ngược trở lên lầu Đức Thành lúc này trong phòng anh cởi bỏ áo sơ mi trên người ra cho thoải mái kể cả ở nhà hay ra ngoài anh đều mặc đồ dài kín mít nên có phần nóng bức nhìn những đốm đỏ trên da anh thấy chán nản có những nốt phồng nước vét chảy nước ra rất ghê Đức Thành lấy thuốc ở bệnh viện chấm vào để sát trùng quá quen nên anh không còn cảm thấy đau nữa. thì nốt này khô lành, thì nốt khác lại nổi lên, nó cứ tiếp nối mãi không hết được. Anh không biết, mình còn chịu đựng đến bao giờ. Không lẽ, anh phải sống với nó cả đời sao? Bằng tầm đứng trước cửa phòng định đưa tay gõ cửa, nhưng mà thấy cửa đang hé mở, vì vậy đã đưa tay nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Nhìn vào trong, vô tình cô thấy bóng lưng của Đức Thành đang hướng về phía mình. Anh đang cởi trần, mắc cỡ, Cô định trở ra thì thấy trên lưng anh nổi gì đó đỏ đỏ rất nhiều. Lo lắng nên cô đi vào. Lưng anh bị sao thế? Đức Thành nghe tiếng cô thì quay lại. bằng tầm thấy không chỉ ở lưng mà cả trên cánh tay, ngực anh cũng có rất nhiều. Bây giờ nhớ lại, anh luôn đeo găng tay, không lẽ vì nguyên do này. Thấy cô nhìn mình châm châm, Đức Thành nghĩ chắc bây giờ trông anh gấm nghiếc lắm nên cô mới như vậy. Sao cô vào đây mà không gõ cửa vậy? tại em thấy cửa không khóa nên mở cửa đi vào cô vào làm gì bác kêu em lên gọi anh xuống ăn cơm Đức Thành thừa biết đây chắc do mẹ anh cố tình bình thường cơm của anh đều có người làm mang lên chứ anh có xuống dưới ăn bao giờ trừ một lần khi băng tâm vừa đến đây được không ăn cô xuống đi băng tâm không vội đi thấy trên tay anh đang cầm bông gòn biết anh đang làm gì nên cô nói anh có cần em làm giúp không cô không sợ sao có gì đâu mà sợ chứ, em thấy rất bình thường, sau lưng anh không làm tới đâu, đưa đây em giúp cho. Băng tâm đưa tay, lấy miếng bông từ trên tay anh, Đức Thành mày nhìn cô mà không để ý, đến khi bừng tỉnh, thì cô đang chấm những nốt đỏ cho mình, anh cứ thế ngồi yên cho cô làm, cảm giác đầu tiên, khi có người nhìn thấy bệnh của anh, mà không ngạc nhiên, không sợ hãi, cũng không giả lánh. Băng tâm làm rất cẩn thận, cô sợ anh bị đau, Vừa làm mà cô vừa thấy sót Có lẽ chính những thứ này Làm anh bị tử ti Nên phải luôn cố trẻ giống Chắc đau lắm đúng không Sự quan tâm nhẹ nhàng của băng tâm Làm cho trái tim Vốn đã khép kín khi chịu tổn thương của anh Đang dần hé mở Đức Thành trả lời cô một cách rất thản nhiên Đã quen rồi Anh bị như này lâu chưa Sao anh không chữa Tôi đã hết hy vọng rồi Giờ có đi đến đâu thì cũng vậy Cô đồng cảm với anh Chỉ khi nào thật sự tuyệt vọng thì con người mới chấp nhận buông xuôi. Cô đã từng như thế khi mẹ mất nhưng vẫn còn có bà ngoại nên phải cố gắng vượt qua. Sau đó thì cả bà cũng bỏ cô đi luôn. Lúc đó cô rất muốn đi theo bà để đoàn tụ với ba mẹ và bà của cô chính nhờ ông Vũ và bà cầm cho cô tình thương để mà cô tiếp tục sống. Bây giờ cô cũng muốn Đức Thành lạc quan và tích cực lên còn nước thì còn tát Mà em thấy bệnh của anh cũng không gì nặng, có thể anh chưa gặp đúng thầy thuốc. Có lẽ cuộc đời cô quá suôn sẻ, cho nên cô mới nói dễ dàng như vậy. Suôn sẻ hay không thì người trong cuộc mới biết được, chỉ nhìn bên ngoài làm sao mà tường tận. Nghe những lời đó của cô làm cho Đức Thành phải suy nghĩ, đó phải là của một người trải qua nhiều bến cố thâm trầm, nhưng cô lại là một cô gái trẻ, gia đình cũng khá giả, thì làm sao mà trải qua được những điều đó. Nếu ngay cả bản thân anh cũng buông xuôi Thì không ai có thể giúp anh được đâu Tại sao phải âm thầm chịu đựng Thay vì tìm cách thoát khỏi nó Nói thì ai mà không nói được Quan trọng là anh có muốn hay không thôi Lời nói đó của băng tâm Làm cho Đức Thành phải thay đổi Vốn chọn kết quả sống cùng bệnh tật Thì bây giờ anh muốn thử một lần nữa Nhưng mà anh có chút sợ Là kết quả vẫn như vậy Đức Thành đột ngột đứng lên Làm cho băng tâm chưng hửng. Vì cô vẫn đang chấm thuốc cho anh, lấy áo sơ mi mặc vào, sau đó Đức Thành nói Cảm ơn cô, tôi tự biết sẽ làm gì. Nếu cần anh cứ nói, giúp được em sẽ sẵn sàng. Sao lại đối tốt với tôi như thế? Chỉ là một người anh mới biết mấy ngày mà lại lo lắng cho anh, còn hơn cả người mà anh đã từng gọi là bạn gái. Trong suốt thời kỳ quen nhau, Mỹ Kỷ chưa một lần hỏi thăm. Bình thường đã vậy, đến khi biết bị bệnh thì càng lạnh nhạt hồi hợt hơn nữa. Giống như anh mắc căn bệnh gì đó đáng sợ Sẽ bị lây Mà cô tránh né không dám đến gần Đức Thành còn nhớ rõ Ngày cô ấy nói lời chia tay Ngay cả cái nắm tay đơn giản Cô cũng không cho anh chạm vào Giờ anh mới hiểu Cô chưa bao giờ yêu anh thực sự Có chăng cô chỉ yêu mỗi bản thân cô Anh chỉ đơn giản là một người cô cần tìm đến Để đáp ứng thỏa mãn những sở thích của cô Bằng tầm nghe câu đó Thì cô không biết phải trả lời thế nào Chỉ là tự trong lòng cô nghĩ sao thì cô sẽ nói vậy mà thôi mà cô cũng không hiểu được sao mình lại như vậy. Em thấy bình thường mà. Hay tôi là chồng tương lai của cô nên cô mới nói thế. Băng tâm ngượng đến đỏ cả mặt. Không có, không phải như vậy đâu. Đức Thành cười. Anh chỉ nói đùa với cô một chút thôi mà cô đã khẩn trương đến vậy. Mà lúc này anh cũng muốn hỏi rõ cô một chuyện. Cô thật sự đồng ý lấy tôi sao? Ngay khi cô chấp nhận thực hiện lời hứa Của ba mẹ nuôi mình Cô đã không có sự lựa chọn nào khác rồi Mà cô sau khi tiếp xúc qua Thấy Đức Thành không phải là người đàn ông xấu, Chỉ là anh hơi lạnh lùng một tí thôi Với một người như anh mà nói Thì lấy anh không khác gì Cô trèo cao Bản thân cô thấy mình không xứng Giờ nghe anh hỏi trực tiếp Như thế cô có phần ngại ngùng Không thể mở miệng nói cô chỉ đành gật đầu Đức Thành thấy vậy lại hỏi Cô không chê tôi Là một người bệnh tật sao Băng Tâm lắc đầu Giống Đức Thành đã tin phần nào lời mẹ mình nói Nếu cô không thấy sợ Thì sao anh lại phải mặc cảm Vì thế Đức Thành đưa ra quyết định Vậy tôi sẽ cưới em Băng Tâm tròn mắt kinh ngạc Thấy biểu cảm đó của cô thì anh hỏi Sao thế hối hận rồi à Cô không phải hối hận Chỉ là việc này có phần đột ngột Làm cô vẫn chưa thể tiếp nhận ngay được Lên nhà anh Chủ yếu để biết mặt nhau Chuyện được đi học chỉ vừa mới dự định thôi mà giờ anh lại bảo cưới cô. Không phải, chỉ là chuyện hôn nhân em không quyết định được. Chẳng phải ba mẹ em và ba mẹ tôi đều đã đồng ý hết cả rồi sao? Việc em lên đây chỉ để cho tôi và em gặp nhau. Nếu em không chê tôi thì chúng ta sẽ tổ chức đám cưới, xem như giữ lời hứa của hai gia đình. Trong lòng băng tâm thấy vui, cô không biết có phải cô đã thích anh rồi không? Anh để em nói chuyện cho ba mẹ biết nha. Nói xong, bằng tầm chạy nhanh ra khỏi phòng của Đức Thành nhìn theo bóng của cô khuất sau cánh cửa mà tâm tình của anh trở nên phức tạp anh chẳng hiểu nổi sao bản thân lại đưa ra quyết định như thế chỉ là khi nghe những lời quan tâm cũng như động viên thì anh lại muốn giữ người phụ nữ này ở lại bên cạnh mình hơn nữa một phần cũng vì lời thách thức của Mỹ Kỳ chẳng là lúc nãy Mỹ Kỳ đã tới công ty tìm anh khi nghe nhân viên báo cô muốn gặp mình thì Đức Thành rất bất ngờ vốn không muốn gặp vì cả hai giờ chẳng còn liên quan đến nhau mà anh đã nghĩ lại anh muốn xem cô tìm gặp mình để làm gì khi mà ngày đó tuyệt tình nói lời chia tay Mỹ Kỳ từ khi gặp Đức Thành ở quán cà phê cùng người phụ nữ khác thì trong lòng vô cùng khó chịu cô ta không cam tâm khi anh có người khác thêm tùng lâm làm cho cô bị bẽ mặt khi không cho cô chiếc vòng đó nên Mỹ Kỳ đã tìm đến Đức Thành nhớ lại lúc còn quen nhau hễ cô muốn gì thì Đức Thành bằng mọi cách đều làm cho cô còn Tùng Lâm nói yêu cô nhưng lại quá nguyên tắc bảo thủ công việc là công việc chứ không hề đặt cô lên trên nếu không phải do Đức Thành bị bệnh thì dễ gì cô từ bỏ anh mở cửa phòng làm việc của anh ra Mỹ Kỳ tự nhiên đi vào Đức Thành đang làm việc nghe tiếng động ngước lên đã thấy cô đi vào sao cô không gõ cửa giữa em với anh có ra lạ gì đâu chứ ngày trước em cũng thấy anh đâu có nói vậy Cô cũng nói đó là ngày trước còn gì Nghe anh nói vậy Mỹ Kỳ có chút sượng rùng Xong vẫn tỏ ra không có chuyện gì Mà đi đến chỗ của Đức Thành Tự nhiên vòng tay lên cổ anh một cách thân mật Em nhớ anh lắm Đức Thành gạt ra rồi đứng lên Tiến đến ghế sofa Cô nên có tự trọng một chút Mà cô không thấy sợ tôi lấy bệnh cho cô sao Mỹ Kỳ cũng đi theo Đức Thành Ngồi xuống cạnh anh Sao anh lại nói như vậy Em thương anh không hết sao phải sợ Vậy sao? Đương nhiên rồi Em nói lời chia tay Cũng vì gia đình gây áp lực Em cũng đau khổ lắm Không giây phút nào mà em không nhớ đến anh Nhớ tôi, rồi vui vẻ Đấy trong tay với người đàn ông khác sao Cô thôi diễn kịch đi Đó cũng là vì ba mẹ em Dáng ép em thôi Phận làm con em phải là nghe theo Chứ lòng em không hề muốn Em biết anh cũng còn yêu em mà Đúng không Đức Thành? Cô tự tin quá rồi đấy Một người vô tình bỏ tôi khi hoạn nạn Thì tại sao tôi phải luyến tiếc Nói cho cô biết Tôi sắp cưới vợ rồi Em không tin anh gạt em đúng không Vậy thì cô cứ chờ thiệp cưới của tôi đi Có phải là người đi cùng anh tối hôm đó Ai Thì tới cô sẽ biết Chắc anh giận em Nên mới nói thế đúng không Ngoài em ra anh sẽ không thể yêu ai khác được Càng không lấy ai Nếu vậy thì cô cứ chờ xem Giờ tôi phải đi họp Cô có thể ngồi chơi Hay về là tùy ý của cô Đức Thành không lên tiếng đuổi Nhưng lời anh nói cũng đã quá rõ ràng Anh không thể tin Mỹ Kỳ lại có thể mặt dày đến mức độ đó Cô nghĩ anh quá lụy tình Mà không thể quên cô Thì là quá xem thường anh Mỹ Kỳ ở trong phòng tức giận Cứ nghĩ Đức Thành sẽ không thể quên mình Thì giờ anh nói là cưới vợ Điều đó cô không cho phép xảy ra Đức Thành chắc chỉ là giận cô Nên mới nói như vậy Chứ anh yêu cô nhiều như thế thì làm sao có thể lấy người khác chứ? Mỹ Kỳ có tiếng ích kỷ, dù chia tay, cũng không muốn anh yêu ai, hay muốn anh ở bên cạnh ai. Đứng dậy với vẻ mặt khó coi, Mỹ Kỷ rời khỏi phòng làm việc của Đức Thành rồi ra khỏi công ty. Giờ Đức Thành nghĩ lại, anh thấy mình hình như có phần ích kỷ. Bằng Tâm là một cô gái tốt, anh thật không muốn làm cô tổn thương. Dù một phần anh muốn cưới, là để làm cho Mỹ Kỳ thấy. Nhưng Đức Thành cũng tự hứa, Sẽ cố gắng để băng Tâm không thiệt thòi Anh sẽ tiếp tục chạy chữa Để cô không mặc cảm Khi lấy người chồng bệnh tật là mình Thật ra mà nói Chuyện cưới băng Tâm Là vừa thực hiện lời hứa của gia đình Thì anh cũng muốn cho bản thân mình Một cơ hội mở lòng Anh đang tự đánh cược Cho cả mình và cả cô Băng Tâm về phòng Cô phải ngồi một lúc để bình tâm lại Lòng cô hiện tại vô cùng dối Vì lời nói của Đức Thành Cô lấy điện thoại ra gọi cho bà cầm để nói chuyện rất nhanh bà đã nghe máy mẹ nghe đây con gái mẹ ơi giờ con không biết phải làm sao có chuyện gì từ từ nói mẹ nghe xem anh Đức Thành vừa nói sẽ cưới con vậy hả thế còn con thì sao con có muốn lấy Đức Thành không con đừng quá để tâm đến lời hứa lòng con thế nào cứ nói để ba mẹ tính con không biết nữa nhưng mà thấy anh ấy bị vậy con thấy thương lắm con muốn chăm sóc cho anh ấy Bà Cẩm nghe vậy thì lo lắng. Đức Thành bị làm sao hả? Trên người anh ấy bị nổi nhiều nốt đỏ lắm mẹ ạ. Hình như chữa nhiều nơi rồi mà không khỏi. Anh ấy đã mất hết hy vọng. Còn cũng đã khuyên nhiều để anh Đức Thành chữa trị tiếp. Bà Cẩm từ đầu đã lo Đức Thành chắc bị gì. Chứ một giám đốc trẻ tuổi đẹp trai nhà giàu, thiếu gì người quen. Sao lại phải xuống tận nhà bà, nhắc lại lời hứa năm nào? Thì ra nguyên nhân là như thế. Trong lòng bức xúc, bà nói. Thôi được rồi, mai bà mẹ sẽ lên rồi tính. Mẹ không để con gái mẹ khổ đâu. Thả mẹ là người thất hứa, con trai bệnh vậy mà muốn cưới vợ cho. Đây là muốn con gái mẹ khổ mà. Sao mẹ lại nói vậy? Con không để tâm anh Đức Thành bị bệnh đâu mẹ. Chuyện này để mẹ lên rồi sẽ nói tiếp. Nói xong bà cầm tắt máy, bằng tâm chưa kịp nói gì thêm. Cô nghe lời bà qua điện thoại, dường như rất tức giận. Không lẽ do cô lỡ lời nói ra bệnh tình của Đức Thành Lúc này băng tâm vô cùng sót ruột lo lắng Cô sợ mẹ cô lên đây Sẽ có chuyện rồi ảnh hưởng tới Mối quan hệ của hai gia đình Đi tới đi lui trong phòng Cô tự trách do mình lỡ lời mà giờ ra chuyện Còn bà cầm lúc này vào phòng Nói với ông Vũ Anh đưa em lên gặp anh chị ấy đi Sao tự nhiên em lại muốn lên đó Lại còn gấp gáp nữa Nhớ con gái quá hả Em lên để hủy bỏ lời hứa hôn Em nói bậy bạ gì vậy Mọi chuyện đang tốt đẹp cơ mà Tốt đẹp gì mà hai người họ lừa mình chứ Còn bệnh thì thôi Còn giấu để cưới con gái mình Em nói gì mà anh không hiểu gì hết Anh cứ đưa em đi Dọc đường em kể ra cho mà nghe Ông Vũ dù không hiểu chuyện gì xảy ra Nhưng trước sự thúc giục của vợ Đành phải làm theo ý bà Cả hai chẳng chuẩn bị gì Cứ vậy mà lên Sài Gòn Băng Tâm dù đang lo Nhưng cũng phải xuống dưới nhà để ăn cơm Vì sợ bà Yến đợi Lúc ngang qua phòng của Đức Thành Cô thấy cửa đóng lúc nãy anh nói không xuống ăn nên cô đi luôn vào trong phòng ăn thì cô nói anh Đức Thành nói không xuống bà Yến vẻ mặt bình thường vì kết quả bà đã biết chỉ là bà nghĩ nếu băng tâm thì chắc con bà sẽ thay đổi giống như lần trước Ừ thôi, con ngồi ăn đi chút sẽ có người mang cơm lên trển băng tâm ngồi xuống ghế mời bác ăn cơm mà con cũng ăn đi cầm đũa lên, băng tâm chẳng có tâm trạng nào để ăn cô đang lo khi bà cầm lên Sẽ không biết có chuyện gì không nữa Bà Yến thấy cô không ăn thì hỏi Con có chuyện gì hả Hay đồ ăn không hợp với con Dạ không đồ ăn rất ngon ạ Ngon thì con ăn nhiều vào Cứ tự nhiên như cả nhà con vậy Con biết rồi ạ Bằng tâm gắp đồ ăn Cố gắng nuốt xuống Cô ăn rất ít Đợi khi bà Yến ăn xong Thì cô cũng buông đũa Còn cũng nghĩ hả Sao ăn ít thế Con no rồi ạ Ừ vậy con lên phòng nghỉ đi Bằng tâm trở lên lầu thì thấy Đức Thành từ trên đi xuống cô nhẹ gật đầu với anh lúc lướt ngang qua anh trái tim cô đập thỉnh thịch nhớ lại lời nói lúc ở trong phòng cô có chút ngại ngùng Đức Thành ngay khi chạm cô đã dừng lại khi cô lên trên rồi thì anh mới đi tiếp xuống đến phòng khách thì bà Yến hỏi con đi làm à con muốn nói với mẹ chuyện giờ con đến công ty luôn có chuyện gì vậy con Đức Thành ngồi xuống ghế sofa Vẻ mặt anh rất nghiêm túc. Con muốn nói về việc hứa hôn của con và băng tâm. Ừ, chuyện đó thì sao? Con đồng ý cưới cô ấy. Con nói thật chứ? Bà Yến kinh ngạc. Đức Thành gật đầu. Chỉ là con không biết băng tâm có đồng ý lấy con không thôi. Bà Yến mừng rỡ cười tươi giói. Mấy nay bà cứ lo con trai bà không chịu cưới vợ. Thì giờ đã đồng ý. Việc bà kêu băng tâm lên đây chơi đúng là có hiệu quả mà. Chắc con trai lạnh lùng của bà... Đã siêu lòng rồi đây Con trai mẹ đẹp trai lại tài giỏi Thì sao lại không lấy Mẹ quên là con hiện tại như thế nào sao Những điều mẹ nói chỉ là qua lớp sơn bóng bẩy Trẻ đi khúc gỗ sần rùi xấu xí bên trong Còn cứ bì quan nữa Bệnh con rồi sẽ chữa khỏi thôi Hôm trước mẹ nói có ông thầy gì Ở An Giang đó Giờ con muốn đến đó chuyến để xem thử thế nào Hôm trước bà nói Thì Đức Thành kiên quyết từ chối Mà giờ lại muốn chữa trị Bà thấy con trai bà thật sự đã thay đổi rất nhiều Tất cả cũng nhờ có băng tâm Trong lòng bà rất cảm kích cô Lúc đầu khi nhắc đến lời hứa hôn Khi đó bà thật sự có chút ích kỷ Dần dần tiếp xúc Bà nhận ra cô là một người con gái tốt Bà cũng thấy thương Nên rất muốn cô trở thành con dâu của mình Nếu vậy để mẹ thu xếp Rồi đưa con đến ông thầy trên núi đó xem sao Mẹ nghe nói ông này rất là hay Trong một lần hội họp Các bà bạn của mình Vô tình bà Yến nghe được bà bạn mình nói Trên núi cấm ở An Giang Có một ông thầy rất nổi tiếng Chuyên chữa trị các bệnh về da Ông khám qua cho thuốc đắp Là sẽ khỏi nên bà Yến đã xin địa chỉ Vậy thôi con đến công ty Ừ con đi đi Đức Thành đi rồi Thì bà Yến bắt đầu tính đến chuyện hồn lễ Bà muốn càng nhanh càng tốt Vì bà sợ vợ chồng ông Vũ bà cẩm Biết tình trạng của con trai Sẽ không đồng ý gả con gái Còn băng tâm nữa Bà muốn đưa vào thế đã rồi Bà gọi cho ông Trung hay Hôm nay anh về sớm nha Sao thế Về bàn chuyện đám cưới cho con trai mình và băng tâm Sao nhanh vậy Mà ý Đức Thành thế nào rồi Đức Thành chịu rồi Thật à em nói gạt anh làm gì Anh tranh thủ về sớm rồi mình bàn Anh biết rồi Bà Yến sau đó tắt máy rồi đi lên trên phòng Ông Trung ở công ty không dám tin Là con trai đã chịu cưới vợ Nhưng đây lại là một tin vui Với ông và gia đình Vốn chuyện công ty đã giao cho con trai, nhưng từ khi Đức Thành bệnh, ông đã đến công ty để phụ giúp con trai. Giờ ông chỉ mong Đức Thành khỏi bệnh thì ông có thể yên tâm về hưu, an hưởng tuổi già. Lúc này, ông Vũ và bà Cầm đang trên đường lên thành phố. Ông Vũ lúc này mới hỏi vợ, giờ em có thể nói cho anh biết chuyện gì được không? Bà Cầm vẫn còn chưa hết bức xúc mà nói trong sự tức giận. Đức Thành, con trai của anh chị ấy bị bệnh, Chỗ nhiều nơi rồi không khỏi Hai người họ cưới băng tâm về Để chỉ chăm sóc mà thôi Ai nói với em Lúc nãy băng tâm gọi về Bảo Đức Thành muốn cưới Con gái cũng nói chuyện bệnh của Đức Thành cho em nghe Ông Vũ nghe xong thì bàng hoàng Nếu thật sự như lời vợ mình nói Thì ông thả mất chữ tín Chứ không thể gả băng tâm Để cô phải chịu khổ Nhưng trước hết Ông phải tìm hiểu sự thật như thế nào Rồi thằng Đức Thành bị bệnh gì Bằng Tâm nói trên người Đức Thành nổi nhiều nốt đỏ, chữa nhiều nơi rồi nhưng không khỏi. Không biết có phải bệnh truyền nhiễm gì không. Bằng Tâm về lỗ bị lây bệnh thì thế nào? Mà có người chồng bệnh tật như thế, con gái mình sẽ mặc cảm. Chưa kể đến việc quan hệ vợ chồng. Nghĩ thôi em đã thấy không thể chấp nhận. Chắc vì nguyên nhân này nên mới không ai chịu lấy, rồi tìm đến mình nhắc lại lời nói đùa năm nào. Anh nghĩ anh chị ấy không như vậy đâu, mà bệnh ngoài da chưa đâu phải bệnh nan y gì đâu anh nói nghe đơn giản em nhất định không gả băng tâm đâu giờ mình lên trẻ nói rõ rồi rước con gái về từ giờ không có lời hứa gì hết khi nào băng tâm gặp được người mình thương muốn lấy thì tới đó mình gả trước sự kiên quyết của vợ ông Vũ cũng không biết phải làm sao một bên là chỗ thâm giao có ơn với mình còn lại là hạnh phúc của con gái ông Vũ trong lòng cũng nhận định bên nào nặng hơn Đúng như vợ ông nói, thả mang tiếng chứ ông không để cho băng tâm vì hai người mà chịu khổ. Cả hai đến cổng nhà ông Trung bà Yến thì đã gần chiều. Bước xuống khỏi taxi thì ông Vũ đến nhấn chuông cửa. Rất nhanh người làm trong nhà đã ra mở. Ông bà tìm ai ạ? Tôi muốn gặp anh Trung chị Yến. Ông chủ đi làm rồi, chỉ còn mỗi bà chủ ở nhà thôi. Ông bà là ai? Tìm ông bà chủ tôi để làm gì để tôi vào báo lại. Cô vào nói là có vợ chồng Vũ Cẩm muốn gặp dạ ông bà đợi tôi vào báo người làm không mở cửa cho hai người mà phải chạy vào hỏi ý bà Yến trước lúc này bà Yến cũng vừa từ trên lầu đi xuống bà chủ ơi ngoài kia có hai người đến tìm ông bà chủ họ có nói tên gì không họ nói vợ chồng Vũ Cẩm mạng nghe hai người lên bà Yến có chút bất ngờ vì không nghe họ nói trước nghĩ chắc lên thăm băng tâm Sẵn tiện có hai người Bà Yến cũng muốn bàn chuyện đám cưới luôn Ra mở cửa cho hai người họ vào đi Dạ bà chủ Người làm ra ngoài mở cửa Mời ông bà vào nhà Cảm ơn cô Ông Vũ và bà cầm đi vào trong nhà Vào đến phòng khách Thì bà Yến đã niềm nở chào đón Hai vợ chồng lên Sao không báo trước cho chị hay Để chuẩn bị tiếp đón vậy Ông Vũ vẫn ra vẻ bình thường như không có chuyện gì Tại đột xuất nên vợ chồng em không có báo Bà cầm thì lại ám chỉ Chắc hại vợ chồng lên đây Chị bất ngờ lắm hả Bà Yến không nghĩ sâu xa mà nói Thật tính chị rất bất ngờ Hai em ngồi chơi Để chị kêu người mang nước lên Đi xa chắc là mệt lắm Không mệt gì đâu chị Mà dù cho có mệt thì vợ chồng em cũng phải lên đón con gái Người làm mang nước đặt lên bàn Hai em uống nước đi Anh Trung cũng đi làm sắp về tới rồi Sẵn dịp vợ chồng lên thì chắc phải làm chồng rồi. Nãy em nói lên đón băng tâm hả? Con bé mới lên có vài hôm thôi mà đã nhớ vậy rồi. Đến nữa lấy chồng, chắc hai vợ chồng em phải lên đây ở luôn vậy á. Có đứa con gái nên vợ chồng em không định gả xa đâu. Phần nhớ, thêm con gái có khổ cũng không thể biết được. Tội lắm chị ơi. Trời, khổ gì không biết, có sướng thì có. Em xem, nhà cao cửa rộng. Công việc nhà người đã có người làm, nên sẽ không động móng tay. Có chăng là trưng diện sắm sửa thôi, mấy cái đó chị thoải mái lắm. Bà Yến vui cười mà nói, không nhận ra bà Cầm đang ngầm ám chỉ. Ông Vũ thì chỉ im lặng để cho hai người phụ nữ nói, ông là đàn ông, xen vào cũng kỳ. Sướng đâu không biết, chứ trước mắt phải lo cho chồng bệnh tật là đã thấy khổ rồi đó chị. Bà Yến sượng cả người khi hiểu ra ý tứ lời nói nãy giờ của bà Cầm. Em nói vậy là sao? Ai bệnh gì em? Chị còn định giấu vợ chồng em đến bao giờ hả chị Yến? Nghĩ tình anh chị từng giúp đỡ cho nên lời hứa hôn khi đó chỉ là nói lùa vui thì vợ chồng em cũng đồng ý gả con gái về làm dâu nhà chị. Cho con gái lên đây để mà hai đứa biết mặt nhau để tính chuyện trăm năm. Vậy mà anh chị ích kỷ giấu chuyện con trai mình bị bệnh. Anh chị cưới con gái em về đây để chun vùi đời con gái. Chịu tội chịu nhục, chị không thấy như thế là ác sao? Cũng là mẹ, chị biết thương con chị Sao chị không nghĩ em cũng thương sót cho con gái của em Ông Vũ bên cạnh lên tiếng nhắc nhở Kìa em, có gì từ từ nói Sao lại lớn tiếng như thế Em bức xúc Thì em có quyền nói chứ Bà Yến không biết từ đâu Cả hai biết chuyện Đức Thành bị bệnh Dù ngay từ đầu bà xấu Nhưng mà con trai bà đâu phải mang bệnh này cả đời Bà cũng thương băng tâm Cũng thấy có lỗi Nên cố gắng bù đắp Bà cũng mong con trai mình khỏi bệnh nên những lời bà cầm nói có phần hơi quá đáng. Đúng là chị không nói con trai bị bệnh là chị sai, nhưng không phải hoàn toàn như em nói. Giữa hai gia đình cũng xem như thân thiết, nên để hai đứa nhỏ đến với nhau thì càng thêm khăng khít. Hơn hết là giữ lời hứa ngày xưa, ai nói chị không thương băng tâm chứ? thương mà chị giấu bệnh tình của con chị. Đâu phải con chị bị bệnh nan y sắp chết, con em về phải gánh chịu cảnh quá vụa đâu đây là chỉ bệnh ngoài da rồi sẽ khỏi nếu khỏi thì đâu phải đến bây giờ em không muốn con gái em phải chịu khổ nên thả vợ chồng em mang tiếng em nên bình tĩnh mọi chuyện rồi sẽ từ từ nói giờ hai đứa nhỏ cũng đã đồng ý hôn sự này rồi chị nghĩ em nên hỏi qua con gái em bà cầm nghe vậy thì nói em muốn gặp con gái em băng tâm trên lầu để chị gọi nó xuống bà Yến nói xong thì đi lên lầu Lúc này chỉ còn hai vợ chồng ở phòng khách Ông Vũ mới nói Mình không gà băng tâm thì thôi Em cũng đâu cần nặng lời nói với chị ấy như vậy Tại em tức nên không kiềm chế được Mà anh thấy chị ấy nói cũng phải Băng tâm lên đây cũng gặp qua Đức Thành Chính con gái cũng biết Đức Thành bị bệnh Anh nghĩ khi kể với em Thì băng tâm cũng chấp nhận rồi Anh không hiểu tính băng tâm sao Con gái mình hiếu thảo Muốn để vợ chồng mình giữ lời hứa Nên mới đồng ý Dù sao thì để băng tâm xuống hỏi ý coi sao Bà Yến lên phòng của băng tâm Băng tâm bác vào được không Băng tâm trong phòng nghe tiếng bà Yến Thì đi đến mở cửa Dạ bác vào đi ạ Bà Yến đi vào cầm lấy tay băng tâm mà nói Bác xin lỗi Băng tâm không hiểu chuyện gì Sao bác lại xin lỗi con Bác ích kỷ Đã giấu chuyện Đức thành bị bệnh Thật ra do bác quá thương con trai Từ khi bệnh thì mặc cảm lắm Ngoài đi làm ra về nhà thì trốn trong phòng, cả ăn cơm cũng không ra ngoài, chỉ cần ra khỏi phòng là phải thay quần áo dài tay che kín mít, cả bàn tay cũng phải bao găng tay. Dù trời có nắng nóng, bác nhìn mà bác xót xa, chỉ có hôm con lên thì Đức Thành xuống ăn cơm cùng với nhà, đó là ngoại lệ duy nhất. Từ khi có con, bác thấy con trai bác nhiều thay đổi, nhất là giờ chịu tiếp tục chữa bệnh. Bác biết lấy Đức Thành con có hơi thiệt, Nhưng bác đã tự hứa với lòng sẽ bù đắp cho con. Rồi Đức Thành cũng khỏi bệnh. Bằng tầm nghe xong thì thấy thương Đức Thành lắm. Cô không có ý xa lánh khi biết anh bị bệnh. Ngược lại cô lại có sự đồng cảm với anh nhiều hơn. Con hiểu ạ. Con cũng đã khuyên anh Đức Thành đừng bỏ cuộc. Bác cảm ơn con. Giờ bác hỏi thật, con có muốn lấy con trai bác không? Bằng Tâm mắc cỡ không biết phải trả lời thế nào. Nếu nói không thì không phải, mà đồng ý thì cô lại khó mở lời. Con không biết ạ, chuyện này con phải hỏi ý ba mẹ của con. Ba mẹ con đang ở dưới nhà, ba mẹ con lên tới nơi rồi sao? Con biết ba mẹ con lên đây à? Băng Tâm gật đầu, dạ biết ạ, lúc chưa con có gọi cho mẹ, cũng lỡ lời nói chuyện anh Đức Thành bị bệnh. Hèn gì mẹ con biết lại tỏ thái độ như vậy, mà cũng không thể trách là mẹ ai mà không thương con. Mẹ con sao hả bác? Mẹ con không đồng ý gả con, nói lấy Đức Thành con sẽ khổ băng tâm nghe vậy thì hiểu ba mẹ thương cô như thế nào như vậy cô không muốn để ba mẹ mang tiếng cũng như ảnh hưởng quan hệ hai nhà cô biết rõ bà Yến và ông Trung là người tốt còn Đức Thành thì cô thấy tội anh nhiều lắm trong lòng cô thật sự muốn chăm sóc cho anh còn xuống gặp ba mẹ con đi dạ bà Yến không nói gì thêm nữa vốn định năn nỉ băng tâm lấy Đức Thành nhưng rồi bà đã nghĩ lại có gì để cô xuống nói chuyện với ông Vũ bà Cẩm rồi tự đưa ra quyết định Băng Tâm theo bà Yến xuống dưới lầu Thấy hai người thì vui mừng Ba, mẹ Con nhớ ba mẹ lắm Băng Tâm chạy đến ôm chầm lấy bà cầm Mẹ cũng nhớ con Cả hai xúc động sau mấy ngày xa cách Sau đó bà cầm nắm tay cô Ba mẹ lên đón con về nhà Không còn lời hứa hôn Không gả cưới gì hết nữa Sao vậy hả mẹ Ba mẹ không muốn chỉ vì lời hứa Mà để con phải chịu tủi chịu khổ Cũng may là giờ vẫn còn chưa muộn Còn không lấy Đức Thành cũng không sao Hai gia đình trước thế nào thì cũng sẽ như vậy Bà cầm nhìn bà Yến Tưởng rằng mình không gả con gái Thì hai gia đình sẽ cắt đứt tình nghĩa lúc nãy nóng tính nên bà nói vậy Giờ bình tĩnh lại bà cũng không còn giận nữa Lên thu xếp đồ đi Rồi theo ba mẹ về Băng tâm lắc đầu Sao vậy Con muốn gả cho anh Đức Thành Cả ba người khi mẹ băng tâm nói Đều vô cùng kinh ngạc Bà cầm như sợ mình nghe lầm thì hỏi lại băng tâm con đang nói gì vậy? Con có tỉnh táo không? Con rất tỉnh táo và biết mình đang nói gì. Con sẽ lấy anh Đức Thành. Mẹ đã nói không có lời hứa gì nữa hết. Con không cần phải vì ba mẹ mà phải gả Không phải như thế đâu mẹ. Con muốn được chăm sóc cho anh Đức Thành. Này là con tự nguyện. Con điên rồi à? Bệnh đó biết có khỏi không? Con sẽ phải khổ cả đời. Con định trôn vùi tuổi thanh xuân với một người chồng mang bệnh tật sao con? Mẹ biết con có hiếu, muốn ba mẹ giữ lời hứa nên mới thế. Không nói gì hết nữa, đứng lên theo ba mẹ về nhà, không cần phải ở đây nữa. Không hẳn là vậy đâu mẹ. Chứ vì sao con nói ba mẹ biết đi, hay có ai nói gì với con? Bà cầm nhìn đến bà Yến, nghĩ có thể chính bà Yến đã nói gì trước đó, nên bằng tâm mới kiên quyết lấy Đức Thành như vậy. Bà biết rõ con gái mình hiền lành thật thà, nên rất dễ bị rụ rỗ. Chị không có nói gì hết. Chị để băng tâm nói chuyện với vợ chồng em Rồi tự quyết định Bà cẩm nghe vậy thì không nói gì Quay lại nhìn băng tâm Có ba mẹ đây con không cần phải sợ Có gì thì cứ nói để ba mẹ biết Không ai nói gì hết Do con thương anh Đức Thành Nên mới muốn được ở bên cạnh anh ấy Bà cẩm không nghĩ chỉ có mấy ngày ở đây Mà băng tâm đã có tình cảm với Đức Thành Nhưng có thể do cô ngộ nhận Vì từ trước đến giờ Cô không có yêu ai hết xin trở thành con dâu bà cũng vì nghe theo bà ngoại đến với chuyện lần này lại vì hai vợ chồng bà bà Yến lúc này mới hỏi băng tâm con thương Đức Thành thật sao băng tâm cũng không biết phần cô không muốn ba mẹ sẽ trở thành người mang tiếng mất chữ tín cũng như ảnh hưởng đến quan hệ của hai gia đình sâu trong lòng cô có chút gì đó thấy sót khi biết Đức Thành bị bệnh và phải chịu nhiều tự ti cô muốn giúp anh vượt qua dạ bác cảm ơn vì con không chê con trai bác Mà còn muốn lấy như vậy Bác không dám nghĩ mình sẽ có cô con dâu tốt như vậy Cả Đức Thành chắc phải tu mấy kiếp Mới gặp được con Nhưng mà chuyện bệnh của Đức Thành Thì cả bác cũng không chắc sẽ chữa khỏi Nên con sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi Cô cứ suy nghĩ đi Những lời mẹ con nói không phải không có lý Con biết Và con tự nguyện được bên cạnh để cùng anh Đức Thành vượt qua Bà Yến mỉm cười cảm động Cảm ơn con nhiều lắm Ông Vũ lúc này mới lên tiếng Bây giờ không chỉ còn là lời hứa nữa rồi Nếu băng tâm đã muốn vậy Thì cứ để theo con gái đi Nhưng anh hiểu em thương con Giờ con cũng nói vậy Thì chuyện hôn sự cứ tiếp tục Có thể đây là duyên nợ của con gái mình Bà cầm trong lòng dù buồn Nhưng cũng không nói gì nữa Bà chỉ mong là băng tâm có được hạnh phúc Hai vợ chồng đã lên rồi Thì ở chơi Chút anh Trung về rồi mình bàn chuyện luôn Nghe vậy cả ông Vũ và bà cầm không nói gì cũng như ngầm đã đồng ý, lúc này bà Cẩm nói với Băng Tâm, con đưa mẹ lên phòng con nha. Ừ, con đưa mẹ con lên nghỉ đi. Dạ, anh ngồi đây nha, em lên chút rồi trở xuống. Ừ, em đi với con đi. Bà Cẩm đứng dậy rồi đi cùng với Băng Tâm lên lầu, phòng khách còn lại bà Yến và ông Vũ nói chuyện. Băng Tâm mở cửa phòng cho bà Cẩm vào rồi nói, mẹ nằm nghỉ chút đi mẹ, đi đường xa chắc mẹ mệt. Bà Cẩm cầm tay Băng Tâm Đi đến bên giường Rồi cả hai ngồi xuống bà lại hỏi Giờ chỉ có hai mẹ con mình thôi Con nói thật cho mẹ biết đi Tại sao con nhất quyết muốn lấy Đức Thành Có đúng như con nói Con thương Đức Thành không Hay đó chỉ là do con ngộ nhận Con chỉ mới gặp và biết Đức Thành có mấy bữa thôi mà Không muốn mọi chuyện thêm rắc rối Nên băng tâm gật đầu Dạ con thương anh ấy thật Bà cầm nghe xong thì thở dài Mẹ cũng không biết phải làm sao Mẹ sợ con khổ thôi Hai bác rất tốt với con. Vậy còn Đức Thành thì sao? Có thương con không? Bằng Tâm không biết phải trả lời thế nào. Cô chọn im lặng. Bà cầm thấy vậy cũng đoán ra chút ít. Nó không thương con hả? Con không biết. Yêu đơn phương khổ lắm con hả? Thấy anh ấy vậy con không nỡ. Con muốn được chăm sóc bên cạnh để anh ấy có thêm động lực cố gắng. Con gái của mẹ là cô gái tốt, lương thiện và giàu lòng nhân ái. Nhưng mà chính vậy con mới khổ. Mẹ sẽ không khuyên hay nói gì nữa. Mọi chuyện mẹ để con tự quyết định. Thật sự mà nói thì mẹ thương con còn hơn cả con gái ruột, nên mẹ muốn con gái mẹ cả đời an yên. Bằng tâm xúc động ông chầm lấy bà, cô biết và cảm nhận được, vì vậy nên cô mới chọn lựa con đường này. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện Gà con dâu của tác giả Hoàng Chi trên kênh Chuyện bà s diễn đọc Kim Thành.